Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3029 kiếm quang cùng đại thụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nàng này con mắt nhắm lại trong nội tâm sự nghi ngờ đột khởi ẩm ẩn Có sự cảm bất hảo trong lòng hiện hiện mà lên. Không chút do dự, băng phách đem cường đại vô cùng thần thức thả đi ra. Ngoài, nhưng mà mảy may thu hoạch cũng không. Lâm Hiên phản phất thực theo cái thế giới này tiêu mất hết. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào đấy. Băng phách sắc mặt càng phát ra âm trầm. Mà vào thời khắc này không gian chấn động đột khởi. Mảnh khảnh hào quang lói lên trong hư không nhưng lại xuất hiện một. Căn không để người chú ý sợi tơ. Như chậm mà nhanh hướng về băng phách cổ thiết cắt mà đi. Cả hai cách xa nhau bất quá hơn một trường, cái kia sợi tơ xuất hiện. Được lại thập phần ẩm nấp, nếu như đổi một gã tu tiên giả, chỉ sợ thật. Sự máu tươi năm bước. Nhưng mà đường đường chân ma thủy tổ, như thế nào dễ dàng đối phó như? Vậy, nhìn cân treo sợi tóc cực kỳ, băng phách đã phát hiện cái kia. can tinh tì. Toàn thân linh quang lói lên, vẫn như trước là chậm một đường. Nàng tuy nhiên may mắn đào thoát Đem mạng nhỏ bảo trụ Nhưng mà huyết Hoa như trước ở giữa không trung bay múa Một đầu cánh tay bị cắt ra Rồi Tốt đáng tiếc Lâm hiên thân ảnh tại ngoài trăm trường hiện hiện mà lên Sắc mặt của Hắn tái nhợt vô cùng Băng phách vừa mấy cái kia thoáng một phát đánh Lén thế nhưng mà lại để cho hắn ăn hết đau khổ lớn địa phương May mắn chính mình đắt là chân linh thân thể nếu không nói không chừng. Thật sự sẽ vẫn là ở chỗ này. Mặc dù Lâm Hiên hôm nay thân thể đắt là cường hoành vô cùng, nhưng mà... Cái kia hốn loạn pháp tắc chi lực, như trước lại để cho Lâm Hiên toàn. Thân đau đớn không thôi, nói không chừng là bị nổi thương địa phương. Bất quá Lâm Hiên cũng không phải dễ khi dễ như vậy, bánh im đi bánh... Quy lại, hắn cũng cho băng phách đã đến thoáng một phát đánh lén. Đáng tiếc nàng này thật sự quá cơ cảnh đi một tí, nhưng mà có thể gỡ. Xuống nàng một đầu cánh tay cũng không tính uổng phí khí lực. Nghĩ tới đây, lâm hiên sắc mặt hơi ngủi, đã có vừa rồi giáo huấn hắn tự nhiên sẽ không khinh địch, tay phải nâng lên, tay áo nhẹ nhàng phất. Một cái tia sáng gai bạc trắng hành động lớn cửa cung tu du kiếm đắt. Ngư du mà ra. Tật. Lâm hiên một đảo pháp quyết đánh cho đi lên. Tia sáng gai bạc trắng. Lói lên một hóa thành ba gần kề trong khoảnh khắc mấy trăm đảo độc Nhất vô nhị kiếm quang tựu phù hiện ở tầm mắt. Sau đó tiếng xé gió hành động lớn mấy trăm đảo kiếm quang như gió táp. Mưa rào. Như đối phương toàn đâm đi qua. Bình tâm mà nói. Như vậy chiêu số không có mảy may thần kỳ. Bất quá là. Đơn giản nhất bóng kiếm phân quang thuật mà thôi. Cấp thấp tu sĩ thấy. Hội cả kinh là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ở. Độ kiếp kỳ lão quái vật trong mắt. Bất quá là rất trù cột đồ vật. Lâm Hiên đang nếm qua một lần đau khổ. Lúc này đương nhiên không có khả. Năng khinh địch mà là càng đơn giản đồ vật Có đôi khi càng thấy công Lực tựa như hóa kiếm vi ti Nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể thi triển bí Thuật tại bách hoa tiên tử lớn như vậy có thể trong tay cũng không Đồng dạng có thể hóa mục nát vi thần kỳ bóng kiếm phân quang thuật Cũng là đồng dạng đạo lý Mỗi một đảo kiếm quang đều ẩm chứa được có lâm hiên tinh thuần linh Lực đối phương muốn kế tiếp. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà băng phách tự nhiên là biết hàng địa phương. Nàng nhất thời không tra bị Lâm Hiên lấy xuống một đầu cánh tay. Nhưng mà miệng vết thương lại trơn nhắn như ngọc. Một giọt máu tươi. Đều không có chảy ra. Nàng này trên mặt cũng không thấy cái gì đau đớn chi sắc. Ngược lại là... Gặp nhiều như vậy kiếm quang chém như chính mình băng phách biểu lộ. Âm trầm xuống. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái cũng là một đạo pháp quyết đánh. Ra. Xoạt xẹp. Ma quang hành động lớn. Cái kia phi châm pháp bảo đồng dạng là một hóa. Thành ba đi lên bóng kiếm phân quang thuật. Nàng này lại là sử dụng. Giống nhau thần thông ứng phó. Đinh đinh đang đang tiếng va đập truyền vào lỗ tay, lâm hiên bên khóe, miệng, lại ẩm ẩm lộ ra một phần đắc ý sắc đối phương gặp nhau chính. Mình so đấu ai pháp lực càng tinh thuần sao? Nghĩ cách không tệ bất quá bổn thiếu ra nhưng lại không có có tâm tư. phụng bồi đấy, rơi, lâm hiên lại là một đạo pháp quyết đánh ra theo động tác của hắn. Tiếng sấm hành động lớn từng đạo màu đen như mực tia chớp do kiếm Quang mặt ngoài hiện hiện mà ra Huyễn âm thần lôi Băng phách trên mặt tràn đầy không thể tin tín chi sắc Hóa thân thực lực không đề cập tới kiến thức cùng bản thể thế nhưng Mà độc nhất vô nhị A tu la vương ngày xưa uy trấn tam giới bí thuật Nàng như thế nào hội nhận thức không xuất ra Muốn tu luyện này thần thông cần huyến âm ma hoa mới có thể đây. Chính là âm ti tam bảo một trong cái này lâm tiểu tử là từ đâu được. Đến địa. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc mà sắc mặt của nàng càng là. Cực kỳ khó coi theo trông thấy huyến âm thần lôi một khắc lên nàng. Đã biết rõ chính mình đã rơi vào lâm hiên tính toán. Này thần lôi không chỉ có uy lực vô cùng Nhưng lại có thể dơ bẩn tu Sĩ bảo vật địa phương Quả nhiên, nàng bản mệnh pháp bảo linh tính đại mất Uy năng chịu đại Giảm Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không Buông tha trọt, sâu hít sâu Đem kiếm quyết đem ra sử dụng đã đến cực Hạn cửu cung tu du kiếm tia sáng gai bạc trắng hành động lớn Vây quanh, bởi vì uy năng giảm xuống mà đi đồng cũng hơi có vẻ chậm chạp chúng. Phi châm pháp bảo khẽ quấn, răng rắc, giận người tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tay, những cái kia phi châm pháp. Bảo có nhất thời nữa khác đều bị cửa cung tu du kiếm chém làm hay. Đoạn, may mắn còn lại một ít, linh quang cùng vừa rồi so sánh với cũng rõ. Ràng càng thêm mở đi một ít. Gào thép không thôi. Phốc. Băng phách lúc này đây. Không còn nữa vừa mới thông rong quản ngươi. Nhiều lời hại tu tiên giả. Một khi bản mệnh pháp bảo bị hủy. Tâm thần. Liên lụy xuống. Cũng sẽ không sống khá giả. Còn lại phi châm cũng không dám tiếp tục cùng cửu cung tu du kiếm dây. Dưa tật bay nhanh trở lại. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng buông tha. Mà một bên. Dương Đồng. Tiên tử cũng xuất thủ. Nàng này trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái này thần bí tu tiên. Giả so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Rõ ràng có thể. Cùng băng phách hóa thân địa vị ngang nhau. Không hẳn là còn lợi hại. Hơn một chút. Đối với địch nhân nàng đương nhiên không có nhân tử nương tay vừa nói. Hôm nay đúng là đánh chó mù đường tốt thời khắc. Dương đồng tiên tử hai tay liên tục vung vẩy trong hư không rõ ràng Xuất hiện một gốc cây tre trời đại thụ Cái kia đại thổ cao vạn trượng dư cắm thẳng vào trong trời mây cành Lá sầm dạp vô cùng theo cái kia trên đại thổ càng là có thể cảm nhận Được dồi dào một linh khí Đây là cái gì bí thuật Lâm Hiên cũng có chút nghẹn họng nhìn chân Chối bất quá hắn kiến thức dù sao không phải chuyện đùa, sau khi ngẩn, ngơ tựu kịp phản ứng. Pháp tướng bí thuật, đúng vậy tựu như là chính mình cửu thiên thần la tướng là đồng dạng. Đối phương tu luyện là đỉnh dai một thuộc tính công pháp như vậy. Ngưng kết ra một cây đại thụ hình dạng pháp tướng cũng tựu không kỳ, là quý hiếm rồi. Chỉ là cách này đại thủ không khỏi cũng quá cao cũng không biết quy lực. Như thế nào? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua chỉ thấy cách kia. Đại thủ đồng đi lên. Một cây cành tựu như là soi đồng dạng đầy trời xanh biếc như lấy đối. Phương mang tất cả tới. Mỗi một cành cây cũng không có có gì đặc biệt hơn người nhưng mà nỗi... Thành một mảnh công kích uy lực kia tự khiến người liếu lưới, lâm. Hiên trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn, đây mới là dương. Đồng tiên tử thực lực chân tránh sao. Lâm hiên đại hỉ phía dưới, hai tay cũng là liên tục vung vẩy, đầy trời. Kiếm quang hướng chính giữa hợp lại, một thanh trường hơn trăm trường. Cự kiếm hiện hiện ở giữa không trung, mặt ngoài phù văn dâng lên, hào. Quang nhộ khí trói mắt chói mắt. Cự kiếm thuật như cũ là rất chủ cột chiêu số. Đã thấy lâm hiên tay. Phải vung lên kia kiếm quang ngưng trọng dị thường bổ chém đi xuống. Rồi. Hai mặt giáp công. Lâm hiên cùng dương đồng tiên tử phối hợp được vừa. Đúng băng phách tình cảnh lập tức trở nên thập phần nguy hiểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.